Cổ tay của thằng Nghĩa bên kia cũng be bét không kém. May mà răng con pun không cắn vào mạch chỗ, chỉ cắm sâu vào cổ tay làm chảy bầm dập. Đêm hôm ấy, Thịnh lên cơn sốt, thâu nằm bên chồng, mà cứ như là nằm bên tảng băng lạnh lẽo. Cơ thể của Thịnh tố mồ hôi, sờ bên ngoài thì bút giá, ấy thế mà vẫn rên hừ hừ, đắp cả cái chăn bông vẫn không đủ ấm.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 khéo độc ác. Thịnh nghe đến đây thì ú à ú ớ, cô ơi, cô ơi tha cho tôi, tha cho tôi, cô ơi, cô, cô, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi không biết, tôi không biết gì cả, tôi, tôi không biết gì cả. Cho đến khi Thu phải lay lay chồng mình, anh ơi